Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương ba có thể đi gặp thượng đế Tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện trong phòng tối đen Phong Linh có men rượu nên rất can đảm Không sợ chết xông thẳng vào trong phòng á trà Giả bộ không nghe thấy gì à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 Nàng cũng lên đến trên mây Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào phòng ấm áp dễ chịu Phong linh cau mày Lông mi run rẩy vài cái Cố sức mở mắt ra Nàng đứng lên cổ họng khô khúc vấn xuông Sơ hạ Trong phòng không ai đáp ứng Đến khi nàng nhìn rõ mọi thứ Mắt trường to tỉnh táo hoàn toàn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 Hai tay nàng run run vén chăn lên, nhìn thấy dấu ấm màu đỏ trên giường thì nàng không bình tĩnh được. Tốt rồi, nàng có thể đi gặp thượng đế. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.syz